Mười. nghĩa hiệp nói tiếp ê để cho tôi nói hết khi đi thì thầy, thầy nghi có chuyện không hiền thế mà khi dự tiệc thầy quên không để ý đến khi đánh tủ đà quá chén thằng thế hùng mới buông lời nhục mạ thầy nên chi thầy n ó i nóng đạp bàn n g á lăn g thằng thế hùng bèn ra hiệu một tiếng thì có mười đứa học trò của nó nhảy ra d â y thầy mà đánh thầy đi có đem theo cây gậy nhưng vì bị rượu vào bụng quá nhiều sức mười giảm hết tám không thế nào cự địch lại khi đó anh rút cây trường kiếm hét lên một tiếng dữ dội rằng loài chồn lũ cáo bây chớ hung hăng bị r á n coi tài c ủ nghĩa hiệp một mình anh xung đột hư kiếm đâm chém nghe vụn vụt anh đánh trọn nửa giờ mà che chở cho thầy bọn đó bị bệnh rất nhiều xe mồi kinh khủng nhưng không may đánh riết một chập nữa cây kiếm của anh gãi làm hai đoạn tưởng là anh chết trong trận này theo như lời nói của anh với thầy ngày trước khi g ã y kiếm rồi t h u đó anh còn nhỏ tuy sức yếu hơn bây giờ mà anh cũng s á c h nổi bốn chục kilo anh lẹ trí lấy gậy của thầy nhăn đỡ sau đó anh thừa thế bắt một đứa học trò nhỏ của thế hùng chuyển hết sức bình s a n h dở hỏng nó lên trời mà đỡ thương cho anh và thầy kế đó có lính chạy tới mới dẹp yên trận đó rồi một trận đó cái tiếng nghĩa hiệp giang rền quảng đông toàn tỉnh cho đến tỉnh sơn đông cũng nghe thay sau anh còn làm nhiều việc khác nữa ai bị anh giả vào mặt một cái thì cái bàn tay in dấu đến chết người đều gọi là bàn tay của nghĩa hiệp nên chi kẻ hung phạm bất nhân nghe đến tên nghĩa hiệp thì rụng rời kinh khủng từ ngày anh theo dưỡng phụ của anh cách biệt nước tàu mà về n ă m kỳ đến nay và cách hai năm sau tôi chẳng còn nghe cái tên nghĩa hiệp làm việc nào xứng đáng nàng l ê thủy nghe nói đến đây ngạc nhiên nàng mới rõ hoàng ngọc ẩn là tay anh hùng đúng bực nàng lại lấy làm lạ nên hỏi nghĩa hiệp giả rằng nghĩa hiệp là cái tên riêng của anh hoàng ngọc ẩn còn người là nghĩa hiệp gì nữa tôi hiểu không đặng nghĩa hiệp giả cười và đáp xin nàng ráng nghe câu chuyện của tôi và hoàng ngọc ẩn thì sẽ rõ đầu đuôi nghĩa hiệp giả dài lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng này anh anh về nam kỳ được sáu năm thì thầy thất lộc các bạn học trò của thầy lo việc tống táng long trọng nhưng người tí thầm vì vắng mặt anh tôi đây đánh điện tín h cho anh hay tin nhưng n h ầ m lúc anh đau nặng các bạn học trò tính không tiện là hoàng linh cũ của thầy lâu mà chờ anh trở qua chủ đám khi đó anh có sinh dưỡng phụ hai trăm đồng mua băng đa g ử i qua đạo làm trò như anh xử như vậy là chánh đáng đây tôi nói sang qua chuyện hoàng ngọc lại vì sao tôi muốn lấy ờ hoàng ngọc ẩn tên riêng là nghĩa hiệp tệ cho anh là ngần nào anh vì mang một khối tình nặng trĩu trong lòng mà quên cái nghĩa vụ đó với cái tên của thầy đặt cho anh và trên ngực anh còn ràng ràng đó hoàng ngọc ẩn giả t u ồ n biến sắc hỏi rằng anh nói cái gì lạ vậy chẳng lạ gì anh hãy ráng lóng tay nghe nghĩa hiệp giả vừa nói vừa chỉ kìa vì cái sắc của nàng lệ thủy mà anh quên nghĩa vụ c h ứ gì nè anh gần hai tháng nay tôi tìm được nhà của anh nên đến phân trần với anh rằng đã biết đặng giao khoan cho nàng hoàng ngọc này có giấy tờ chứng chắc thì mặc lòng nhưng sao nàng không biết ơn bạc tình chi lắm mà hại cho đặng gia q u a n tức mình tự tử ngọc này chẳng phải tự nơi sự hảo tâm của đặng gia q u a n mà cho nàng ấy là bởi vì những lời bùa chú của nàng mà đặng gia q u a n quên vật báo của dòng họ đặng tưng tiêu lưu truyền mấy đời đặng gia q u a n vì tình lụy vì nàng mà cho nàng lấy hoàng ngọc là trái lẽ sao đặng thất tình vì nóng của vì thù của anh lên sài gòn tìm nàng thế mà cũng vì cái sắc ngư trầm lạc nhạc cái sắc độc địa mà quên thù anh không n ó n của tưởng vậy rồi thôi sao rốt cuộc thù không trả của không đòi lại mượn súng lục liên vô tình mà tự tử nghĩa hiệp giả tỏ sắc giận hoàng ngọc ẩn châu mày ngó xuống đất nàng lệ thủy thở dài đỗ h i u liêm lắc đầu nghĩa hiệp giả nói tiếp rằng nè anh hoàng ngọc ẩn tôi thuật lại đầu đuôi rồi c ậ anh lấy g ù m hoàng ngọc mà đem trả lại cho ông đặng nghiêm quấn song anh vì thương nàng lệ thủy phủi r ả y những lời của tôi mà rằng xin anh bỏ qua việc này tôi với nàng lệ thủy có tình âu yếm tôi làm việc nghĩa này không n ặ n g anh nghĩ lại coi tại đặng giao quan dạy mà cho nàng c h ứ phải nàng hâm dọa chi rằng không cho thì nàng giết chết hay sao mà sợ rồi lấy mà cho nàng anh hoàng ngọc ẩn anh có nói mấy lời đó không hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên giả ý buồn bực rồi nói rằng phải đó tôi chịu có nói mấy lời nghĩa hiệp giả cười g a i gắt rồi nói thôi thấy anh si mê vì tình tôi tức giận không cùng nên nói với anh rằng thôi tôi chẳng dám làm nhọc lòng anh anh hãy mở mắt cho lớn mà coi tôi lấy hoàng ngọc hoàng ngọc ẩn nói anh lấy thì anh lấy tôi đâu dám cản thế mà sao anh lấy tên nghĩa hiệp của tôi làm chi tôi có ý mạo danh của anh là chủ ý như rủi mà tôi làm việc bất thành anh nóng lòng mà gánh vác kẻo thất danh anh phải nghĩ cho tôi vì cái tên nghĩa hiệp mà tôi đem hết mưu mô trí v ọ n g cho xứng cái tên đó công việc đã gần thành anh nở nào đến đây mà đánh với tôi tôi nói thật trên đời này trừ có một mình anh ra thì chẳng ai đối địch lại tôi mà nè anh hoàng ngọc ẩn tôi giận anh lắm n ỡ nào anh đành cầm kiếm mà đánh với tôi lạ vì cái mặt của tôi mà anh giả bộ quên hoàng ngọc ẩn nói anh là người h á o nghĩa và lại là anh hùng tôi muốn cho nàng coi cái mặt anh một chút vậy mà nghĩa hiệp giả nói anh nói tôi nghe cũng phải bây giờ anh phải nói phải quấy cho nàng lệ thủy nghe và đưa hoàng ngọc cho tôi đem đi trả hay là nàng đem đi trả cũng được hoàng ngọc ẩn vừa muốn nói bỗng dây lại thấy đỗ hiếu liềm vì mệt quá vì b ệ n h trở lại nên ngã ngửa ra chết giấc thì động tình bằng hữu nên nói với nghĩa hiệp giả rằng xin anh cho tôi ba ngày thì hoàng ngọc sẽ trả lại bây giờ bạn của tôi như vầy nói chuyện lâu không tiện nghĩa hiệp giả lấy áo choàng phủ lên hai vai rồi nói tôi tin bụng anh bây giờ tôi đi về nói dứt lời nghĩa hiệp giả ra đường thoát lên ngựa cho sải như d ò n g đi mất hoàng ngọc ẩn bẹn bồng đỗ hiếu liêm vào phòng cứu c ấ p một chập lâu mới tỉnh lại khi vừa tỉnh lại đỗ hiếu liêm nắm cánh tay của hoàng ngọc ẩn xiết lại tỏ tình gian giếu và nói rằng hoàng huynh ôi em chịu lỗi đến nước này em mới rõ anh là người anh hùng anh là trọng nghĩa kim bằng hoàng ngọc ẩn nói bạn hãy nằm nghỉ đi tôi đi về chàng lấy nón đội lên đầu ngó xéo nàng lệ thủy dường như có ý ghét d ơ nàng rồi bước ra phòng chẳng nói một lời gì mà đi về nàng lệ thủy từ khi nghe nghĩa hiệp giả nói về hoàng ngọc ẩn thì giật mình tỉnh ngộ vì nàng không dè hoàng ngọc ẩn anh hùng hào kiệt g i ả lại chàng thương nàng đến thế nào bây giờ chàng ghen chẳng đoái đến nàng ngó nàng một cách thù địch nàng không t h ế nào dẹp tình bấy lâu vì đỗ hiếu liêm mà nàng nằm gai nếm mặt đằng tức tốc nàng chạy kêu hoàng ngọc ẩn mà rằng hoàng huynh hoàng huynh xin dừng bước đ ợ i em nói ít lời hoàng ngọc ẩn vừa nghe thoạt vào tai liền xây lưng trợn mắt ngó nàng và nói thôi thôi tôi có tánh khiếp nhược tôi bắt tai đỗ hiếu liêm là người tài sắc hãy theo người sau rồi tính việc trăm năm với người tôi thấy nàng tôi thẹn lắm tôi không dám ngó mặt nàng đâu nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bước ra thêm nàng lệ thủy nghe đặng mấy lời hai d ò n g châu cuộn cuộn nàng nới bước nắm tay chàng vừa khóc mà nói rằng tình lan ôi tình lan lầm rồi hoàng ngọc ẩn ngỡ tay nàng ra và nói lớn dẹp đi đừng có nói nữa chớ lấy cái nước mắt làm màng mà che mà mắt thánh thứ đồ dâm phụ chưa biết lỗi mình nàng lệ thủy nghẹn ngào rồi khóc hòa nàng sợ hoàng ngọc ẩn đi về nên nắm tay một lần nữa Về đâu đang khi hoàng ngọc ẩn giận dữ vì tình mạnh tay dùng một cái nàng l ê thủy sút tay té nhào va đầu xuống thềm đá bất tỉnh nhân sự máu chảy d ầ m về hoàng ngọc ẩn giật mình kinh khủng lật đật bồng nàng lên tay rồi đem nàng tuốt lên phòng của nàng ở trên lầu đặng cứu cấp khi vừa tỉnh lại nàng l ê thủy nắm tay hoàng ngọc ẩn và nói tình lan ôi xin đừng vội giận để cho em phân giải ít lời tình lan giận em thật phải lắm em c h o n g biết rằng chàng nghe em đã bạc tình cùng chàng rồi cùng đ ổ hiếu liêm phụng trả loan chung chàng ơi nếu hẳn thật em đem dạ bưởi bồng thể ấy thì em đây còn mặt mũi nào dám ngó mặt chàng hoàng ngọc ẩn nói thôi đi nàng tôi chẳng muốn nghe nói đến chuyện đó đâu nàng hãy nằm nghĩ tốt hơn nàng lệ thủy gạt lệ và nói thế gì em cũng phải nói mới minh quan được cho em chàng ơi số là từ ngày đ ổ hiếu liêm rủi bị em bắn lầm mà lâm trọng b ệ n h em muốn đền cái tội của em nên mới xin để chàng ở lại bên này đặng em tận tâm săn sóc một ngày kia chàng khá lại nhiều mới nói với em rằng chàng trộm thấy tình lan có tình âu yếm cùng em đỗ hiếu liêm có hỏi em rằng cô có thật tình thương anh hoàng ngọc ẩn chăng em trả lời bấy lâu biết bao nhiêu hàng d ư ơ n g tôn công tử thấy tôi có bề hoa sắc hằng toan gấm ghé đoạt cầu nhưng chưa có một ai mà tôi để tình yêu trộm nhớ thầm nhưng sau từ ngày kỳ ngộ hoàng ngọc ẩn lại vì đâu s u y khiến cho tôi mang ơn chàng chẳng biết tôi với chàng có duyên gì ngày s a o chăng mà ngày đêm tôi hằng nhớ hằng thương mơ hình tưởng dạng tôi thương chàng mà chàng chẳng rõ có thương tôi chăng sao rõ lại thì chàng cũng có tình với tôi nhưng thẹn gì chi mà thầm g i ữ bên mình chẳng tỏ ra chừng đó tôi mới tường tình trong hai người như một nhưng ngoài mặt còn e hoàng ngọc ẩn hỏi nói vậy nàng có tỏ cho chàng hay rằng tôi với nàng có tình âu yếm Dạ tôi có đến nhà nàng một đôi khi phải không dạ phải rồi sao nữa nàng hãy nói hết cho tôi nghe dạ đỗ hiếu liêm nghe phân tự sự suy nghĩ một chập rồi hỏi em rằng cô thương anh hoàng ngọc ẩn t h ì không nếu thiệt thì cô phải xét vì lẽ này cô thọ ơ n anh hoàng ngọc ẩn cô thương ảnh thì phải rồi nhưng thương sao cho ngoan c h ứ vì thương mà hại người thì trong sự thương đó có ẩn một cái ác rất lớn thưa chàng em nghe đỗ hiếu liêm nói như vậy thì lấy làm lạ nên hỏi rằng thầy nói chi tôi không hiểu thương sao mà gọi rằng trong sự thương đó có ẩn cái ác rất lớn đỗ hiếu liêm cười và đáp rằng cô có lẽ biết anh hoàng ngọc ẩn đang thời còn chuyên lo đèn sách trong một năm nữa nếu như cô d ộ i thương ảnh bận biểu ái tình thì tôi e ảnh vì cô mà phế việc học thì phải là hại cho ảnh chăng như ai thì chẳng nói làm chi anh hoàng ngọc ẩn là ân nhân của cô mà cô không cạn nghĩ gây ra việc lỡ dở công danh của ảnh thì cái ác lớn là dường nào thưa chàng em nghe đỗ hiếu liêm nói vậy thì em trả lời rằng thầy tưởng như vậy không trúng đâu hoàng ngọc ẩn là một người đáng mặc tu mi c h ứ phải như phường cười trăn g cợt gió ái mận yêu đào hay sao mà lụy vì tình công danh nhảnh mặt tôi nói thật từ ngày chàng biết lòng tôi tôi rõ lòng chàng ít khi chàng gần tôi tỏ tình quyến luyến thưa chàng em nói mấy lời đó đ ổ hiếu liêm cười rồi nói đã biết như vậy x o n g xin cô để ý ngăn ngừa cái tình ở trong lòng chẳng khác nào một hột giống gieo xuống đất thủng thẳng nó n ứ t mộng lần lần mới sanh rễ và đâm tược rồi một ngày một thêm rễ thêm nhành khi còn nhỏ dễ diệt khi lớn xum xê đồ sộ làm sao nhổ cho nổi vì lẽ đó tôi xin cô có thương anh hoàng ngọc ẩn phải suy trước nghĩ s a u chớ ảnh n ị c h ái cô mà phế việc học hành thì cái tội của cô núi thái sơn kia không dám sánh lại nữa cô xét coi biết mấy cậu d ư ơ n g tôn công tử vì một trận cười của cô mà bạc ngàn đem mua không tiếc thưa chàng em nghe đỗ hiếu liêm nói đến đây em cho rằng hữu lý nên hỏi chàng rằng thầy nói mấy lời làm cho tôi tỉnh ngộ thế mà thầy có kế chi làm cho hoàng ngọc ẩn dứt tôi ra mà vụ chữ công danh chăng xin thầy thương tình bài biểu đỗ hiếu liêm nói anh hoàng ngọc ẩn đang nhúm bệnh tình muốn chữa thì phải do theo câu tục ngữ này thuốc đắng giả tật tôi nhắm thế bây giờ tôi có khuyên ảnh cho mấy cũng chẳng ít chi còn cô có nhiều lời hay can gián cũng chẳng làm gì cho ảnh dẹp tình được đây thừa dịp cô kể ảnh t r ừ n g h ĩ a hiệp mà ảnh không chịu giúp cô làm giận rồi tỏ cho ảnh biết rằng cô thích tôi hơn chừng đó mới lập kế làm cho ảnh tin lầm rằng cô ngoại tình thì chi cho ảnh khỏi tức mình thoản nhiên dẹp tình mà đi du học thưa chàng em nghe đỗ hiếu liêm bày kế như vậy thì dùng d ằ n không toan vì chính mình em vì chàng mà ấ m ấp khối tình nặng trĩu i em từ chối không đành làm như vậy song đỗ hiếu liêm n à y nỉ lắm lời khôn khéo em mới nghe theo một ngày kia vừa hay tin chàng đến tới cửa ngõ thì đỗ hiếu liêm bày kế dạy em đợi khi chàng đến gần cửa phòng mà nói với người lời này chàng ơi thiếp tuy là quen biết hoàng ngọc ẩn c h ứ chẳng muốn tính việc trăm năm vì chàng bất tài và lại là người không cha không mẹ nào rõ chàng g i ố n g con nhà trăm anh hay là con nhà hung phạm rồi đó đỗ hiếu liêm nói tiếp rằng phải đa nàng biết nghĩ đáng khen thiệt mà chim khôn l ử a nhánh lượn g nhành gái khôn l ử a t r ố n trai lành gởi thân nếu nàng chẳng chê tôi bất tài như hoàng ngọc ẩn thì tôi nguyện cùng nàng thể hải minh sơn trăm năm gắn chặt chữ đồng thưa chàng cũng là lời của đỗ hiếu liêm giải thiếp tiếp nói như v ậ y dạ thưa có chi may bằng chàng tài tình hơn hoàng ngọc ẩn danh tiếng trong hai mươi tỉnh đều nghe ước trong chàng mau mạnh lại cùng thiếp lo b i ệ c tóc tơ để hoàng ngọc ẩn qua đây thiếp dùng lời chê bán người đặng cho người thẹn mà lánh mặt chẳng đến đây nữa thưa chàng hôm đó chàng ở ngoài rừng nghe rõ như vậy phải chăng hoàng ngọc ẩn rưng rưng nước mắt và nói phải đó không sai một lời nàng lệ thủy trỗi dậy lấy khăn lau nước mắt cho chàng rồi ríu ríu ôm chàng vào lòng hôn rồi buông ra và nói tình lan ôi từ ngày em biết tình lan giận em thì em rầu buồn nói sao cho xiết nhiều khi em chịu không nổi muốn đến nhà chàng thố tận can trường nhưng mà đỗ hiếu liêm cản mà rằng nghĩa vụ là c h ồ n g cô phải dằn lòng tình lan ôi tuy em là phận xoa xuyến phụ n h â n nan quá mặc lòng c h ứ cũng rõ câu trung quân chẳng thờ hai chúa gái trinh chẳng khá hai chồng hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói đến đây nghiêng trọng ngó nàng một cách thiết yếu rồi nói n h ỏ nhỏ rằng có biết nàng nghĩ đến thế chăng nàng lệ thủy lụy ứa mà rằng tình lan ôi tình lan còn nghi ngờ nữa sao này tình lan đỗ hiếu liêm vốn là bạn hữu thân thiết với chàng tuy không phải là cốt nhục mà cũng như thủ túc chàng lớn hơn đỗ hiếu liêm gần một tuổi đỗ hiếu liêm kêu chàng là anh em đây choáng biết hà lý em ngoại tình không thẹn hay sao thưa chàng nếu như đỗ hiếu liêm là anh của chàng thì tất là anh của em còn đỗ hiếu liêm là em của chàng thì tất là em của em lẽ nào em không c ả n xét ngoại tình cho đặng trừ ra như em là phường mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu thì mới loạn luân như vậy nói dứt lời nàng lệ thủy nằm khóc hòa hoàng ngọc ẩn chẳng còn nghi ngờ chi cả chàng lại thương nàng hơn nữa chàng đứng dậy ngồi xè lên giường đỡ nàng dậy ôm vào lòng rồi nói xin nàng bớt cơn phiền não tôi lầm lạc khiến cho tôi phải ngậm mật nuốt cay thế mà đôi ta còn ai lầm lạc điều gì nữa chăng ôi vì lầm nên mới ước sao duyên tình đôi ta đầm ấm tóc tơ bền bỉ đến bạc đầu hoàng ngọc ẩn nói dứt lời vẫn nghe đồng hồ gõ hai tiếng chàng thấy đêm đà khuya còn nàng lệ thủy không an trong mình nên ép lòng phân tay ra về hoàng ngọc ẩn cổi được lớp sầu khoan khoái ra đường về đến nhà năm mạnh chạy ra hỏi rằng thưa thầy có việc chi mà thầy ở lại nhà nàng lệ thủy lâu dữ vậy hoàng ngọc ẩn cười rồi nói để sau rồi tôi sẽ thuật cho anh nghe tôi khen anh thiệt là bậc thiệp nói mấy lời tôi dạy không sai một tiếng làm cho nàng lệ thủy và đỗ hiếu l i m chẳng còn nghi ngờ rằng tôi là nghĩa hiệp đánh trận đầu với đỗ hiếu l i m dạ nhờ thầy mưu sĩ mới đặn như vậy chẳng lạ gì người đặt tuồng hay anh kép tài đóng vai mới xứng hoàng ngọc ẩn nói tôi nghĩ giận nàng lệ thủy chê tôi bất tài lại thêm nhát nhúa còn đ ổ hiếu liêm ỷ tài nên mới dạy anh thuật lại những việc nghĩa khí của tôi khi còn ở bên tàu à may quá nếu tôi không đề phòng để chị năm ở lại nhà nàng lệ thủy thì tôi bị chết về hai phát súng lục liên của nàng lệ thủy rồi dạ thầy nhờ ở nhà tôi sao đó số l à a n h không hay tôi có dặn chị năm lên lấy cho tôi mượn một cái bì súng lục liên nhỏ của nàng lệ thủy sau đó tôi tráo cho chị năm hai cái bị giống y như cái bị mượn nhưng không có để đạn giận chỉ lên đổi hai bị trong cây súng lục liên của nàng lệ thủy g i ờ vậy nàng bắn tôi hai phát mà không hại chi cả năm mạnh nói thầy mạo hiểm nhưng có trí biết lo xa thì hay vô cùng dạ còn vì chuyện chi thầy ở lại bên nhà nàng lâu quá xin thầy nói cho tôi biết với hoàng ngọc ẩn bèn đem hết chuyện xảy ra và câu chuyện của nàng lệ thủy thuật lại cho năm mạnh nghe năm mạnh vui mừng không xiết nên nói rằng dạ h ô m rài tôi có ý nghi mà không dám nói đỗ hiếu liêm là người hẳn hồi có lẽ nào chàng đem lòng nhiệt g súc mà dám ra việc loạn luân tôi cũng có nghe thầy nói đến sự hiếu sắc của chàng hà lý chàng không dằn tâm được hay sao hoàng ngọc ẩn nói tôi đây chẳng chút gì nghi chạ nhưng vì cái d i ệ u kế của đỗ hiếu liêm nên mới l à m thế ấy à nếu như tôi không ngộ cảnh của hai vợ chồng của thầy ở bên thị nghè thì chắc là vì giận lầm mà trái tim của đỗ hiếu liêm phải bị l ư ỡ i kiếm của tôi đâm thấu vào rồi như thầy đó vợ bạc tình bạn vô nghị bội nghĩa đến nước đó mà còn tha thứ được tôi thấy vậy rồi làm so sánh với cử chỉ của đỗ hiếu liêm cũng m ư ợ n tượng nên nhúc quyết tha thứ cho đỗ hiếu liêm để m ặ t hoàng thiên soi xét rồi tính thầm rằng n h â n phi nghĩa bất giao trời ơi nhớ cảnh ngộ ly kỳ g i ờ l ầ m của tôi cảnh tỉnh lại không thôi thời tôi g i ế t l ò m người bạn yêu dấu của tôi vì thương tôi nhắm mắt bích tai mà giả lãnh g i a i tuồng u a n nghiệt chiều bữa sau hoàng ngọc ẩn đến nhà nàng lệ thủy trước thăm đỗ hiếu liêm sau cùng nàng chuyện giảng cho thỏa l ầ m q uất ức bấy lâu hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm khá t rong mình thì có ý vui thầm rồi đó chàng qua phòng nàng lệ thủy trai tài gái sắc gặp nhau đăng hồ qua khỏi lúc khổ tâm duyên càng thêm mặn tình lại thêm nồng chuyện giảng một hồi tâm đầu ý hiệp nàng lệ thủy thấy trời oan mây lặn bèn nói với hoàng ngọc ẩn rằng này tình lan d ừ n g kim ô sáng lặng gió mát trời thanh em muốn mời chàng đi xe hơi h ư ớ n g gió d à i vòng với em không biết ý chàng có ưng chăng hoàng ngọc ẩn nghe rất thích ý nên đáp lời rằng còn chi vui thú hơn nữa nàng lệ thủy nghe nói rất mừng liền bấm chôn u g kêu thần chuột biểu sơ phơ đem cái xe limousine đẹp nhất của nàng ra rồi nàng xin phép hoàng ngọc ẩn vào phòng riêng trang điểm y phục khi nàng trở ra hoàng ngọc ẩn nhìn sững vì thấy nhan sắc của nàng càng thêm diễm lệ hơn khi nãy bội phần hoàng ngọc ẩn nhìn nàng chừng nào càng thêm mê mẩn chừng ấ y phút chốc chàng tỉnh ngộ để ý sợ nhưng chàng đánh liều bước ra thềm lên xe cùng nàng vong r u i khi xe chạy khỏi nhà chừng hai mươi thước nàng lệ thủy thấy xa xa có một cái xe hơi chạy dao đầu trên đó có hai cậu thanh niên mặc đồ nỉ màu bèn chỉ cho hoàng ngọc ẩn và nói kìa trần vô cương và lê tái ngộ ngồi trên xe chắc là hai người đến nhà em hoàng ngọc ẩn nghe nói bèn ngó phía trước thì thấy xe hơi chạy s ớ t ngang qua chàng chẳng nói lời gì lại tỏ tuồng buồn bực nàng lệ thủy thấy vậy bèn dựa mình vào lòng chàng và nói thôi thôi em biết rồi từ rài về sau chàng sẽ biết lòng em và chàng sẽ vui lòng luôn xe chạy c h ậ m chậm trải qua nhiều cảnh biết bao nhiêu tình hoàng ngọc ẩn được thân kề má d ự với một ả tợ khách nguồn đào như nàng lệ thủy thì trí dường như say chàng chẳng thấy cảnh chi lịch cuộc gì vui chỉ thấy bên mình một nàng hoa nào dám sánh ngọc đâu dám b ì nâng hoa sinh cầm ngọc đẹp trên tay người còn mê m ẫ n x ă m soi huống chi chàng được bên mình một nàng hoa g e n thua t h ấ m ngọc bận kém sinh thì cái biển tình bao lớn hoàng ngọc ẩn chìm đắm bấy nhiêu xe hơi chạy giáp d ò n g bà t r i ể u thì trời đã tối chuông nhà thờ nhà nước đổ bảy giờ nàng lệ thủy mời hoàng ngọc ẩn trở về nhà dùng cơm đang khi ngồi bàn hoàng ngọc ẩn thấy chén đĩa nào là đồ xưa nào là đồ bằng vàng vô giá thì lấy làm lạ lắm chàng nhớ lại trong thơ của đặng thất tình g ử i cho nghiêm phụ có nói rõ thật không thêm bớt chút nào những món ăn nấu khéo ăn vào miệng đủ mùi vị đáng khen nàng khéo mướn đặng một người đầu bếp giỏi khi mãn tiệc nàng lệ thủy mời hoàng ngọc ẩn ra huê viên hứng gió ngắm cảnh vì đêm đó chị nguyệt khoe màu tỏ rạng mây l ặ n trời thanh hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy lần bước theo mấy con đường trại sạn trắng phao trong giường tay nắm tay thân kề cận thích tình chuyện g i ã n ai thấy hai người nơi cảnh lịch dưới trời trăng đi kề với nhau chuyện trò tâm đầu ý hiệp khi cười khi giỡn tất cũng nói thầm rằng tình cảnh t h e o chi một cảnh tình hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy đi rót nửa giờ rồi mới lại ngồi trên một cái ghế đá gần hồ nước trong g veo mà nghỉ cũng gần đó có một nhánh hoa hường gió thổi phất phơ cả nhành lao động hoàng ngọc ẩn thấy hoa tốt bèn thò tay hái chàng bị gai chích nhức nhối thế mà chàng cũng ráng hái cho được và nói thầm rằng chẳng có hoa hường nào mà không có gai ta cũng biết chừng há sợ c h í c h đau mà ngồi ngó tiếc thầm sao hoàng ngọc ẩn hái đó hoa kê vào mũi ngửi rồi trao cho nàng lệ thủy và nói nếu không đau làm sao hái đ ặ n nàng cầm lấy coi và ngửi thử thật là một cái bông đã đượm nhụy lại hương nồng chàng nhìn tất phải khen cao xanh khéo t ạ o nàng xem có phải như vậy không nàng lệ thủy cười và nói thiệt là một đó hoa sinh hoàng ngọc ẩn nói tuy sinh mà phải kém cái sắc của nàng đó tình lan nói chi cho quá nè hỡi tình lan cái hoa này khi còn ở trên nhành thì chọn ngày mai nó cũng còn x i n h còn tươi tốt chàng xem đẹp mắt chàng d ộ i hái chàng cầm trong tay chẳng mấy diễm quan âm nó phải bầm phải dập hương tàn n h u y rửa có phải đáng tiếc lắm chăng hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy sâu xa có ý vị thì thầm khen nàng phong kín h phỉ phong n ê n băng tuyết mấy ai đặng dậy đêm một lần một khuya chàng mê cảnh mê tình không đành trở bước thình lình dường như trời ghen đất phụ ngọn cuồng phong thổi đến ồ ồ phủ mặt h ằ n g nga phút chốc mưa tuông xối xả hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy lật đật vào nhà nàng lệ thủy thấy mưa lớn xét lại đánh vang rền gió mạnh gãi nhành rơi lá ngoài vườn nghe l ợ p đ ợ t nên cầm hoàng ngọc ẩn ở lại ngủ một đêm có chi làm cho hoàng ngọc ẩn t ộ i lòng hơn nữa chàng nghĩ thăm rằng phong vũ như v ậ y nghĩ ra rất hữu tình cùng ta lắm khi chàng đi theo nàng lên phòng thì nàng bước lại bàn giữa dặn máy một cái hộp đờn thì nghe tiếng đờn thanh tao đánh nghe thâm trầm không cùng kế đó nàng bước lại bình hương đốt lên mùi thơm bay ngào ngạt vừa xong nàng mời hoàng ngọc ẩn lên giường nằm chuyện g i ã n chàng nằm gần nàng thì n g ẩ n ngơ tình nên nói thầm rằng như vậy tưởng chẳng có cảnh bồng lai nào dám sánh hoàng ngọc ẩn để tay trái cho nàng gói đầu rồi chàng trở mình qua ôm riết nàng vào lòng cái toại của chàng chưa dứt mà chàng đã mê man g chẳng biết chi cả đến khi chàng nghe nàng đánh thức giật mình mở mắt ra thì thấy trời đã bình minh trên mái nhà chim x e sẻ l ă n liếu rầy t a y chàng nhớ lại chuyện đêm hôm dường như giấc c h i m bao thiệt ngạc nhiên chàng ngồi dậy duỗi mắt thở ra rồi cắn răng nói thầm rằng chà chả t a thu trí một con đàn bà như nàng lê thủy hoàng ngọc ẩn giận dữ x o n g d ằ n g tánh nóng chàng bước xuống giường sang qua phòng rửa mặt thì thấy có một cái thau sẵn nước hai phần chàng thò tay thấy nước ấm mà mùi lại thơm tho bèn cởi áo sơ mi ra rửa mặt đầu cổ kỹ càng chàng lấy khăn lông lau chùi vừa rồi thì nàng l ê thủy mời chàng qua phòng ăn điểm tâm đã khi ăn hoàng ngọc ẩn chẳng tỏ dấu gì bất bình vẫn vui cười chuyện vãn luôn cho đến khi chàng đi về chiều hoàng ngọc ẩn sửa soạn tính qua nhà nàng l ê thủy lại nói thầm rằng đêm nay coi ta có thu trí nàng không cho biết hoàng ngọc ẩn ra đường kêu xe kéo lên ngồi biểu sa phu chạy đến nhà nàng l ê thủy chàng ngồi vui cười luôn vì chàng định chắc rằng đêm đó chàng sẽ đặng đắc kỳ sở nguyện đến nhà nàng l ê thủy hoàng ngọc ẩn đi vào phòng đỗ hiếu liêm mà thăm hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm đứng g i a cửa sổ chống tay nơi cầm dường suy nghiệm chi lung lắm thì bước lại vỗ d a i mà rằng này bạn hữu nay có sự gì ngổn ngang t r ă m mối bên lòng hay sao mà sắc mặt chẳng đặng tươi cười vậy đỗ h i ê u liềm thở dài một cái rồi nói vui sao được anh hoàng huynh giờ này ngày này chúng bạn của tôi ở chốn g học đường chuyên lo đèn sách còn tôi vì đâu xui khiến ngăn trở trễ tràng việc học đó là một mối hai là phận tôi vì bệnh q u ạ n chẳng nói làm gì nghĩ buồn vì anh tại đỗ hiếu liêm ngưng lời hoàng ngọc ẩn liền hỏi tại chi vậy bạn đỗ hiếu liêm nói tại chi thì anh hiểu lấy này hoàng huynh anh lớn trí anh rộng không lẽ anh để cho em thiếu niên hơn lắm lời can gián anh cạn nghĩ thì chẳng nói chi em ngại một điều thẳng mực tàu đau lòng gỗ vải có phải là trung ngôn nghịch nhĩ đó chăng hoàng ngọc ẩn ngồi xuống châu mày rồi nói bạn khéo lo t h ầ thôi ráng lo thân mình mà đi tựu trường còn tôi tôi đã gỡ đơn xin thôi rồi thiệt vậy sao tôi có nói chơi bao giờ anh thôi học đặng tính làm việc gì tôi có nói với bạn lúc trước rằng tôi tính đi tây số l à dưỡng phụ của tôi khi chết có để cho tôi một muôn đồng bạc mặt còn tờ chút ngôn người có nói chừng nào tôi đậu y khoa tấn sĩ mới được lãnh hết gia tài bởi rứa thế nào tôi cũng phải đi tây học cho mau vì sẵn bây giờ tôi có tiền đủ nếu để lâu tôi xài hết thì tôi chẳng đi học được tôi đã nhất định chắc xin bạn chớ lo cho phận tôi đỗ hiếu liêm nghe nói vui mừng không siết bước lại nắm tay của hoàng ngọc ẩn vừa siết vừa vặt lia và nói may lắm may lắm hoàng huynh này có chi làm cho em vui hơn nữa hoàng ngọc ẩn cười và nói bạn ăn lòng dầu thế nào tôi cũng lo cho danh phận rõ ràng cho đẹp lòng dưỡng phụ tôi ở chốn cửu tuyền ngày sau tôi có nối nghiệp được cho dưỡng phụ tôi thì mới đáng mặc tu mi không t i ế c công dưỡng phụ tôi dưỡng nuôi tôi từ t h u bé cho đến bây giờ chẳng phải tôi nói vậy mà thôi tôi xin thề trước mặt bạn rằng nếu tôi tiêu phí vô lối số bạc một muôn đồng của dưỡng phụ tôi mà chẳng lãnh đặn cấp bằng y khoa tấn sĩ thì tốt hơn là tôi tự xử lấy tôi c h ứ chẳng để bạn đem lời phiền trách đỗ hiếu liêm nắm tay hoàng ngọc ẩn một lần nữa và nói như vậy mới xứng đáng cho em kêu bằng anh em nguyện ngày sau bước đặng thang may áo gấm hồi hương em anh đẹp mày tái ngộ đỗ hiếu liêm nói tới đây thì tinh thần chẳng an bèn nói với hoàng ngọc ẩn rằng sao tôi mệt quá thôi xin anh đi về rồi để tôi nằm nghỉ hoàng ngọc ẩn đứng dậy lấy nón đội lên đầu từ g i ả ra về rồi sang qua phòng của nàng lệ thủy nàng gặp hoàng ngọc ẩn thì tỏ sắc hân hoan và nói em chờ anh qua nãy giờ em tính mời anh đi dạo xe hơi một vòng vì ở nhà bất tiện hoàng ngọc ẩn hỏi sao mà bất tiện số là hồi sớm mai có q u ỳ n h bá hộ đi với trần vô cương đến nhà nhưng em ẩn mặt biểu hai giọng nói rằng em đi khỏi thì hai người có hứa chiều này tám giờ sẽ đến bây giờ gần bảy giờ rồi em tính đi dạo một vòng đến bảy giờ rưỡi ghé nhà hàng tây ăn cơm nói chuyện chơi rồi lối chín mười giờ mình sẽ trở về hoàng ngọc ẩn nói vậy thì được lắm khi hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy bước lên xe hơi đi chơi đỗ hiếu liêm đứng giữa cửa sổ thấy vậy thì thở ra rồi nói một mình rằng anh hoàng ngọc ẩn hứa lời với ta rất khẳng khái nhưng không biết ảnh có giữ đặng chăng ta đã thiết kế bày mưu làm cho ảnh lầm lạc tưởng là ảnh g i ú đặng ái t ì n h mà sau bữa nay ảnh lại đi chơi với nàng lệ thủy à chắc là nàng cầm lòng không đậu tỏ thật tự sự cho ảnh biết rồi chứ gì ôi thôi ta chẳng còn mưu gì rẻ quyên chia thúy nữa đặng nếu anh hoàng ngọc ẩn trở lại với nàng thì tình càng nồng mặn hơn trước còn trong gì ảnh dụ chữ công danh ta đây hiếu sắc nhưng ghe phen tưởng phải tương t ư vì sắc khuynh thành của nàng thay lạ chi anh hoàng ngọc ẩn vốn tánh háo sắc đa tình làm sao không trầm luân nơi bể ái đ ộ hiếu l i ề m nói dứt lời thì châu mày buồn bã chàng trìu mến hoàng ngọc ẩn nên hằng lo sợ chàng vì tình mà phế việc sách đèn đây nói qua khi hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy đi hứng gió đến bảy giờ ba khắc mới ghé nhà hàng hotel de la rotonde ngang bến tàu lục tỉnh dùng cơm t a y gần chín giờ hai người liền lên xe trở về nàng lệ thủy nói với hoàng ngọc ẩn rằng chàng muốn trở về nhà của chàng luôn không sẵn đây em đưa chàng về đến nhà hoàng ngọc ẩn nghe hỏi bỡ ngỡ chẳng biết phải trả lời thế nào vì chàng đã nhất định ở luôn bên nhà nàng một đêm nữa mà nàng hỏi như vậy ừ một tiếng quá ngặt còn nói không rất thẹn thùa nàng lệ thủy thấy hoàng ngọc ẩn đứng tần ngần chẳng nói lời chi thì cười chúm chím、kiếm. nàng hiểu ý nên nói luôn rằng hay là chàng không đành phân tay em sớm vậy em mời chàng đi luôn đến nhà em chơi chàng có ưng chăng hoàng ngọc ẩn nghe hỏi thì biết nàng hiểu ý của chàng nên có hơi thẹn thế mà chàng gắn gượng đáp lại nhỏ rằng nàng tưởng bụng tôi thì có chi quý bằng tôi nói thật bây giờ trở về nhà chắc đêm nay tôi ngủ không an hoàng ngọc ẩn nói dứt lời rồi đồng cùng nàng lệ thủy lên xe hơi trở về nhà của nàng đang khi hoàng ngọc ẩn ngồi nói chuyện với lệ thủy nơi phòng khách của nàng lệ thủy chàng thấy trên đầu của nàng có dắt một cây châm tóc có nhận h ộ p s o à n chiếu ngời nguyên của d ư ơ n g ái sắc cho nàng ngày trước thì nói với nàng rằng tôi nhớ hôm đêm sinh nhật của nàng d ư ơ n g công tử có tặng cho nàng một vật đã quý báu và lợi hại để hộ thân có phải là cây găm tóc trên đầu của nàng đây chăng dạ phải chàng hỏi đến làm chi tôi muốn xem thử cho biết sự khéo của cây này thế nào nàng lệ thủy bèn lấy xuống đưa cho hoàng ngọc ẩn và nói chàng có coi hãy cẩn thận xin đừng d ặ n cái h ộ p x o à n mà e đụng chạm nhầm mình chết hiểm nghèo đa hoàng ngọc ẩn cầm coi một hồi rồi hỏi nàng lệ thủy rằng nàng dùng vật này làm gì nàng lệ thủy cười và nói chàng khéo hỏi thì thôi em chẳng hề rời khỏi cây này trong giây phút nào cả ban đêm cũng vậy em phải giữ nó theo mình luôn phòng khi có ai toan hãm hiếp em thì em dùng nó mà trừ kẻ ấy hoàng ngọc ẩn nghe nói thản nhiên bắt rùng mình dường như sẽ có điểm chẳng lành sẽ đến cho chàng đang khi chàng ngồi lo ra nghĩ n gợi riêng nàng lệ thủy thốt lời hỏi chàng rằng này tình lan g chàng tưởng sao c h ứ em thấy cái phong trào văn minh xứ mình ngày một thêm mạnh nhưng buồn thay thuần phong mỹ tục một ngày một thêm suy đồi có phải vậy hay không chàng hoàng ngọc ẩn không rõ ý gì nàng lệ thủy nói như vậy nên nói nàng chủ ý muốn nói gì tôi không hiểu nàng lệ thủy nói hà lý chàng không hiểu kìa trong hạng người thanh niên trai thời phần đông không t r a o dồi đức hạnh c á i chẳng biết kiên trinh hoàng ngọc ẩn nói nàng nói làm cho tôi nghĩ cạn xét xa tôi nhận rằng hữu lý nàng có lòng ưu thế mẫn thời vậy khá giải ra về tình tệ của trai gái đang kim thử nào nàng l ê thủy nói chàng muốn hỏi đố em chơi em há để từ nàng không giải vậy em cứ lời thành thật nói ngay thưa chàng có phải trai thanh niên là rường cột của nước nhà chăng nhưng rối thay phần đông trong hạng người có học thức khi công thành danh toại chẳng làm ít chi cho đời để lưu danh hậu thế chẳng trách chi cho quá c h ứ hẳn thật là phường giá áo túi cơm ông này thầy nọ ban ngày đi làm việc là cốt lo có tiền kỳ bạc tháng nuôi miệng cho sống rồi sống đặng chơi bời cho thỏa tình tư dục chiều thời ô tô sông mã với gái thanh lâu đặng c ả dế kề vai cho là đi hóng gió c h ứ kỳ thật là cợt liễu cười q u a một trận cười của gái hồng nhan tiền trăm bạc chục đổi bù không tiếc hạ người như thế đáng chê tráng trách hay không thưa chàng em chẳng luận về phe nam giới cho dài làm chi em tưởng rằng chàng còn biết nhiều hơn em nữa em xin nói qua hạng nữ giới đang kiêm gái trinh thì ít còn gái dâm thì nhiều trong số quần xoa chàng quen biết trong mười cô chàng biết ít bữa là bảy tám cô bướm t r ắ n g ông trường bất luận là hạng nào gái tường cao cổng kính cùng d á c h nát rèm thưa chữa quan cũng hiếm mà nhất là nơi thiền thị là nơi có ảnh hưởng văn minh hơn thì sợ đ ồ i tệ lại có nhiều phải vậy không hay chàng hoàng ngọc ẩn ngồi lóng tai nghe nhận rằng nàng nói ngay thật nhưng không rõ nàng chủ ý muốn kết luận thế nào nên chàng nói lời nàng nói tôi nghe rất phục thế mà hiếm chi người biết rằng điều ấy cho là bại tục tồi phong mà giả đuôi làm điếc lận l ỗ i chốn bụng lầy như vậy mà không biết khổ có lẽ nàng biết tại sao chớ nàng lệ thủy cười xòa rồi nói những hạng người như vậy là đồ dâm phụ lấy việc nguyệt q u a làm sở thích chẳng chịu nhọc lòng chống trả tình tư dục những phường như vậy có khác nào loại thú kia mang lớp người như phận em đây nói tốt thì không thể nói được nhưng xin chàng nghĩ giùm thứ hoa sen kia sinh ư nê bất nhiễm ư nê nơi bùn g lầy mà sinh lên mà không hôi bùn lại cũng không giấy g i á bợn nhơ hoàng ngọc ẩn ngồi suy nghĩ b ộ t hồi rồi nói nàng nói như vậy t ứ c là nàng muốn phân rằng nàng giá trong tuyết sạch trước khi tôi muốn d ấ n nàng đôi lời tôi nói thật trung ngôn tất nhiên nghịch nhỉ nàng có ưng để cho tôi lấy lời ngay mà hỏi nàng chăng nàng lệ thủy cười và nói em xin chàng c á i việc nói ngay vì em có lời phản đối vậy thì quý lắm câu nam nữ thọ thọ bất thân nàng cũng biết hạ tất nàng tự do để khách ái hoa yêu nguyệt nườm nượp lân la đến nhà lắm lúc nàng dám giao đầu chung gối suốt đêm điều ấy là tốt hay là xấu nàng giải nghe thứ nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn hỏi g ầ n thì biến sắc đoạn châu mày rồi thở dài một cái và nói rằng điều ấy thiệt xấu trước mắt thế gian ai không nhận là khinh bỉ nhưng mà đối với phường ái sắc thì có chỗ đáng phục chàng ôi như em đây vì tâm sự phải ép lòng em chán biết bao nhiêu công tử vì em mà phải chịu khổ tâm hao tài tốn của rốt lại em giữ vẹn lòng băng tuyết mấy ai đặng v ậ y hoàng ngọc ẩn hỏi rằng nàng trọn việc trinh tiết thật đáng khen như rủi mà nàng g ặ p tay háo thắng dụng cường lực hoặc thế thần vì tình dục mà làm cho nhơ nhớp tấm gương trinh bạch của nàng thì nàng liệu làm sao em giết người đó liền rồi em tự xác lấy mình c h ứ chẳng bao giờ em chịu để nhơ vì em tự xác rằng một ngày kia em rảnh cái trách nhiệm về tâm sự của em rồi em cần phải chọn người xứng đáng lo việc tóc tơ thưa chàng nếu mà em nhơ nhớp mặt mũi nào em dám ngó người sẽ cùng em tính việc bách niên tôi thường nghe người nói rằng nàng có một cái tâm sự c a y nghiệt tôi muốn biết nàng có khứng nói hết cho tôi nghe hay không đáng lẽ thì tôi phải nói cho chàng biết nhưng chưa tiện xin chớ nóng lòng nghe làm gì ngày nào em liệu nói được thì em sẽ nói chàng chớ phiền em tội nghiệp vì ngồi nói chuyện lâu nàng lệ thủy mỏi mệt nàng coi lại đồng hồ thấy kim chỉ mười một giờ liền mời hoàng ngọc ẩn lên lầu nằm nghỉ hoàng ngọc ẩn có ý mừng thầm lập tức đứng dậy n ó i gót theo nàng khi vào đến phòng nàng đi qua phòng riêng thay đồ mát đoạn trở qua phòng ngủ đốt hương khói bay thơm nực hoàng ngọc ẩn thấy vậy nói thầm rằng vì mùi hương có t r ộ n thuốc mê mà mấy cậu công tử đ ề u ngủ mê cả lúc trước năm mạnh đi trả ngọc cũng vì ở lâu trong phòng này thở l ộ mùi hương mà té s ỉ u xuống giường đêm hôm qua ta cũng đã bị nó mà ngủ mê để đêm nay coi ta có mê ngủ không cho biết khi hoàng ngọc ẩn lên nằm trên giường với nàng lệ thủy chuyện trò chừng mười phút đồng hồ bỗng nhiên chàng buồn ngủ hai miếng mắt muốn sụp xuống chàng ráng ngó nàng lệ thủy thì đã đê mê hồn điệp hoàng ngọc ẩn lật đật lấy ve thuốc trong túi mở nút đổ trút lên một miếng bông gòn rồi kê vào mũi lần lần chàng tỉnh lại như thường hoàng ngọc ẩn thấy nàng lệ thủy nằm ngủ mê man bèn bước xuống giường chàng giữ miếng gòn luôn nơi mũi mà đi lại tắt lửa hương vừa rồi chàng bước lên giường nằm y lại chỗ cũ hoàng ngọc ẩn thấy khói hương đã tản mất liền bỏ miếng gòn trên gối chàng ngó nàng chừng nào thì chàng mê say dùy sắc chàng nhìn cái gương mặt của nàng một chập lâu mà không mỏi mắt rồi đó chàng ngó lần xuống hết cả châu thân của nàng trong lúc này trí của chàng đà rối loạn chàng muốn nhưng ráng sức chống trả chàng nằm xuống ôm nàng vào lòng mà hôn hơi thở của nàng dịu dàng và lại thơm tho hiệp mặt với nàng chừng nào chàng càng thêm mê mẩn rồi đó chàng buông nàng ra ngồi dậy mà nhìn nàng một lần nữa có lúc nào cái lửa tình càng lừng lẫy hơn nữa có lúc nào cái dục tâm nó d ụ c chàng bằng trong khi đó dường như chàng nghe có tiếng nói văng vẳng vào tai rằng đến nước này còn lần nữa điệu chi chàng vừa muốn ra tay lại dường như nghe có tiếng khác nói rằng quyền lực để tiểu n h â n làm cho chàng năng tính hoàng ngọc ẩn có chút tỉnh ngộ nên bước xuống giường khoanh tay đi tới đi lui suy nghĩ chàng đi ít bước thì chàng dừng lại ngó nàng rồi đi đi ngó ngó ngó thì lâu đi thì ít ấy là cái dục tâm bắt chàng ngó rồi lương tâm bắt chàng đi trong khoảng này dục tâm mạnh lương tâm yếu nên chi lần lần chàng đứng dựa lên giường nằm lại chàng nằm muốn ngủ cho rồi nhưng vì dục tâm xuôi khiến cho chàng tự nghĩ rằng không thử sao biết tuổi vàng hoàng ngọc ẩn bèn ngồi nhìn nàng l ê thủy một lần nữa phen này tình dục của chàng quá mạnh d ụ c chàng đang tay mở khóa động đào vừa đâu chàng d ụ c thở dài châu mày mà nói một mình rằng hoàng ngọc ẩn nghĩa hiệp ơi danh tánh của mày tốt đẹp là d ư ơ n g nào đã mấy trận g i à u sanh ra tử mà mày không nao núng mày được lương tâm khen mày chí khí anh hùng Về đâu giờ này vì sắc mà mày để cái tình dục nó l ớ n lướt mày bại trận vì giặc tình cái tay của mày cũng được gọi là tay nghĩa hiệp cái tay đó chẳng hề dùng cường lực mà uy hiếp ai chỉ biết dùng về việc nghĩa hay đâu bây giờ cái tay quý b á o đó thừa khi một người liễu bồ nhược chất mê man g hồn q u ế dụng quyền biến mà làm cho mày danh phai giá rửa ôi tệ cha chả là tệ hoàng ngọc ẩn kịp nghĩ cạn suy tự trách vừa dứt lời c h ẳ n g nhìn lại nàng thì chàng b ắ t sợ nên lật đật nhảy xuống giường ăn năn tự hối chàng vừa đi vừa vỗ trán đấm ngực cắn răng than vắng thở dài trong khi chàng nhảy xuống giường tức tốc làm cho cái giường ruột gà nhúng một cái sức mạnh lật mình nàng lệ thủy qua kê mũi ngay xuống miếng bông gòn có tẩm thuốc khi nãy phút chốc nàng giật mình tỉnh lại nàng lệ thủy mở mắt ra thấy vắng hoàng ngọc ẩn thì ngạc nhiên cũng trong khi đó nàng ngó lại mình thấy mối tơ đã rã cửa cung nguyệt bán khai nàng kinh khủng than thầm rằng ôi thôi rồi mảnh gương trinh liệt bấy lâu khéo dữ một chút trở nên dơ hoàng ngọc ẩn ôi Để thay cho chàng khéo dụng lực võ phu mà gây ra nên nổi chàng ơi số mạng của chàng đến đêm nay là cùng và số mạng của em đêm nay cũng dứt chàng ơi chẳng phải em chẳng có máu n h â n đành giết chàng đâu em thương chàng lắm trên đời này em chỉ biết có mình chàng là cục yêu của em mà thôi nàng lệ thủy lại than tiếp rằng mẹ ơi mẹ sẽ coi con chết vì lời thề của con con trách gì tự phụ mà con đi chẳng đặng cùng con đường của con tính nàng lệ thủy than dứt lời thì hai d ò n g châu xối xả tuôn rơi nàng liền lấy trên đầu tóc xuống đó là vật lợi hại của dương ái sắc cho ngày trước thừa khi hoàng ngọc ẩn đứng d ự a cửa sổ than dài thở vắng tự hối ăn năn mà d ẫ n cái h ộ p x o à n trở qua một vòng rồi cầm sẵn nơi tay chờ hoàng ngọc ẩn trở lại lên giường mà xuống tay thình lình nàng nhảy mũi một cái làm cho hoàng ngọc ẩn giựt mình chàng thấy nàng nằm khác chỗ bèn bước lại coi khốn thay chàng vừa chống tay hữu nơi thanh giường bỗng bị nàng lệ thủy đâm một cái rất mạnh nơi bàn tay liền đó một giọt máu chảy ra chàng giật tay lên ngó lại thì thấy nàng còn cầm cây găm tóc hoàng ngọc ẩn biết l à m hại rồi nên cười g ầ n và nói lớn lên rằng ủa hãy cho nàng lệ thủy nàng giết tôi ôi thôi nghĩa hiệp anh hùng mà phải chết về tay một người nhược chất quần vận yếm mang tệ cho cái tên nghĩa hiệp ác cho mặt má hồng phải rồi hữu nhan sắc hữu ác đức nói đến đây hoàng ngọc ẩn bị nhức nhối quá phần thì tay chân bủng rủng chàng chẳng có sức nào đứng vững đặn g nên lui lại ngồi trên ghế ráng nhìn nàng lệ thủy mà miệng vẫn cười luôn trong cảnh ngộ này nàng lệ thủy ruột tầm đòi đoạn nàng trỗi dậy tức tốc giận quần nhảy xuống giường nhào lại quỳ và ôm hai cái chân của hoàng ngọc ẩn khóc hòa và nói tình l ã ngôi vì lời thề với mẫu từ của em nên chi lỡ mà chàng trộm bẻ đào lén vui quê nguyệt mà em phải buộc mình giết chàng rồi đây em sẽ giết lấy em mà theo chàng sang một chuyến đò con tạo hoàng ngọc ẩn nghe lời nàng lệ thủy lọt vào tai thì biết rằng nàng l ầ m to rằng chàng đã riêng vui m â y thầm mưa trộm lúc này chàng đ ã gần cứng miệng á khẩu thế mà chàng ráng nói lớn lời chót như vậy l ệ thủy yêu dấu vì nàng lầm to nên mới tôi lỡ tay mà kịp nghĩ nên không đành hoàng ngọc ẩn nói đến đây bị cứng miệng mà tắt lời nàng lệ thủy giật mình mới hay là lầm thật nàng tưởng cho là việc đã muộn rồi nàng lệ thủy nói ôi khốn thay tình lan có em giết em đây nói dứt lời nàng cầm cây găm tóc giơ lên quyết đâm vào ngực đang khi cần chết hết thân mình hoàng ngọc ẩn thấy vậy chẳng còn sức cản di đặc chàng liền nhào đại trên mình nàng nhưng đã trễ cây găm đã đâm trúng vào ngực hoàng ngọc ẩn ôm nàng mà chẳng còn biết sự gì cả hết tập mười còn tiếp